các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Hoàng Kiên với dị truyện được mang tựa đề Trả thù cái ác. Dị truyện kể về một tấn bi kịch trong cùng một gia đình đã xảy ra cách đây 10 năm. Những điều bí ẩn về câu chuyện này đã bao trùm nhiều năm nay. Có một điều đáng nói, sau vụ án mạng, mặc dù cơ quan chức năng đã đóng hồ sơ và đã có kết luận cuối cùng, nhưng những manh mối và những kẽ hở của vụ án vẫn chưa làm yên lòng của chiến là anh trai của kẻ thù ác và cũng là nạn nhân. Di chuyện này bao gồm hai phần sẽ được công chiếu trực tiếp tại truyện độc lập. Xin chân trọng cảm ơn. Quảng Ninh, năm 2010 trong một căn nhà đang được đám đông vây xung quanh với nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Bẩy họ nghe thấy tiếng hét của một cô gái trẻ. Kèm theo đó là tiếng đồ vỡ đang không ngừng phát ra từ bên trong căn nhà nhỏ đó ở phía bên ngoài. "Không, anh đừng có lại đây, tránh xa em ra." Cô gái giơ bản tay dính máu của mình lên không và mũi dao sắc nhọn đó đang hướng về một người đàn ông đang đứng trước mặt. "Nghe anh nói đã, em mau bỏ con dao đó xuống, nghe anh" Mọi chuyện qua rồi mà, dừng tay lại đi em. Bên ngoài đám đông hiếu kỳ nhìn vào bên trong căn nhà bỗng giật mình. Họ đứng dạt sang hai bên, bởi vừa rồi, họ nghe thấy tiếng hét rất lớn ở phía sau. Mọi người làm ơn nhường đường dùm cho. Tránh ra nhường đường cho tôi vào với, nhanh lên nào. Người vừa đến tên là Chiến, anh ta là công an phường. Quay người lại phía sau, Chiến liền hét lớn. Các cậu giúp tôi giải tán đám đông có được không? Một đồng nghiệp phía sau vội nói, được. Anh yên tâm vào bên trong giải quyết việc đó đi. Ở ngoài này có bọn em rồi. Chiến nghe đồng nghiệp của anh ta nói như vậy thì yên tâm hơn. Anh chạy vào bên trong, tiến thẳng tới hướng của tiếng hét của cô gái, đang không ngừng vang lên ở bên phía trong. Chiến chạy tới nơi. Trước mắt của anh là người đồng nghiệp, tên là Phong. Và cô gái đang đưa mũi dao về hướng của Phong chính là Oanh, em gái của Phong. Chiến càng tỏ ra kinh ngạc hơn khi anh nhận ra anh đang có thai. Người cô gái ấy dính rất nhiều máu, nhưng máu đó không phải là của cô, mà là của hai xác chết đang nằm ở dưới nền nhà. "Em làm sao vậy hả anh? Nghe anh với Phong đi, bỏ dao xuống." Oanh run run, cô nắm chặt con dao dính máu đó trong tay, cô hướng ánh mắt tức giận về phía của Phong và Chiến. Cô run rẩy nói trong sự sợ hãi. "Chính em đã giết họ, em không thể quay lại được nữa rồi, em xin lỗi." Nói rồi, con dao trong tay của Oanh bỗng đột ngột chuyển hướng. Con dao đó đâm thẳng vào ngực của cô. Vết dao đâm xuống ngực, máu cứ từ vết đâm không ngừng chảy xuống dưới nền nhà. "Không, không!" Tiếng hét thất thanh của Phong vừa dứt thì cũng là lúc Oanh đang ngã xuống đất. Đỡ lấy Oanh, Phong nói trong nước mắt, "Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao?" Oanh mở miệng, câu nói cuối cùng của cô chính là nỗi ám ảnh Mà cả đời của Phong cũng không bao giờ có thể vượt qua. Hôm nay tôi chết đi. Dù có chết, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho các người đâu. Tôi sẽ nguyện rùa các người. Các người sẽ phải trả giá. Chiến quay người nhìn các bác sĩ và y tá đang chạy từ phía bên ngoài vào. Anh đưa tay kéo tay của vị bác sĩ rồi nói. Mau lên đi, tôi xin ông phải cứu lấy được đứa bé. Tôi xin ông. Được rồi. Tôi đã biết rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Nhất định chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu đứa bé. Bác sĩ và y tá bước nhanh tới, đỡ Lê Oanh và mau chóng đưa cô lên xe cứu thương để tới bệnh viện. Tại bệnh viện ngay sau đó, ở bên ngoài phòng mổ, Phong và Chiến ngồi ở bên ngoài hàng ghế chờ, trên hồi phòng. Rốt cuộc em gái của cậu bị làm sao vậy? Tại sao nó lại giết chồng? Và em chồng của nó vậy chứ Phong ôm lấy đầu Tôi cũng không có biết được Tôi được người là hàng xóm Gọi điện báo tin Nên cũng đến nhà nó ngay Nhưng tới nơi thì cái ông anh đã Giết chết hai người họ rồi Mọi việc xảy ra trước đó như thế nào Tôi thực sự không biết Tại sao cái ông anh em tôi Ánh mắt của nó lúc nó đưa mũi dao về phía tôi Thực sự là đáng sợ quá Chiến đứng dậy bởi từ bên trong phòng mộ vừa vang lên cái tiếng khóc của một đứa bé. Phòng cũng đang nghe thấy. Cả hai người bước vội tới đứng trước cánh cửa phòng mộ. Cánh cửa được từ từ mở ra, đứng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net